Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Du đạo, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chú tính chừng nào mới lấy vợ? Chúng lo mà kiếm bà nào cứ đại đi chứ. Già rồi, chứ không còn trẻ gì nữa đâu. Tôi thôi, thôi chúc đang lũa. Lúc mới vào đây. Chú không đọc được cái biển, ông bố tôi treo trước nhà hớ. Để tôi đọc to lên cho chú rõ dạ. Nhà có tận con é vợ. Dương lòng tôi tốt tết, không có hỏi chuyện vợ con. Tính nó cọc, nó đấm cho vợ một hết ăn Tết rắn kiểu. Chú coi chừng đó nha. Ê ê, em nói là nói thế thôi, chứ em cũng chưa có vợ mà. Thôi được rồi. Tính năm nay thằng đệ đến đây để chúc anh Lẹo mọi điều tốt đẹp. Dạ cũng như dịp năm mới, em muốn kể cho anh Lẹo nghe một chuyện cực kỳ vui. Anh có muốn nghe không? Ồ, oh, muốn chứ. Kể luôn cho nó nóng chú ơi. Ok, em kể luôn đây. Để hớp buông bia cho mát ruột đã. Trên con đường làng quê yên tĩnh và thanh bình, một chiếc xe khách đang bon bon chạy thì dừng lại ở ven đường. Bốn ba thanh niên, Kim Trãi, Bối Him và Thi Điến bước xuống xe. Cả ba cảm nhận không khí trong lành của làng quê và tỏ ra cực kỳ hứng khởi. Lần về quê ăn Tết này, Tiểu Bối và A Thư theo thằng A Kim về nhà của nó để thử cảm giác được một lần ăn Tết ở vùng nông thôn là như thế nào. Nhưng cả ba cũng đã tính kỹ sẽ đến một căn nhà trọ đặt trước để tá túc qua đêm. Sau đó sáng sớm mai, cả bọn sẽ đi bộ về làng, tiện thể làm hành trình khám phá vùng quê để up lên YouTube luôn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối Không dám chậm trễ Và đồng thời cũng vì sự hào hứng Họ tìm ngay đến khu nhà trò để nghỉ chân A Thi lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ Trong mảnh giấy có ghi địa chỉ ngôi nhà Mà họ cần đến Còn A Kim đã chuẩn bị trước bản đồ Vẽ chi tiết mọi đường đi Ngóc ngách của ngôi lạ Những thanh niên này Quả thật đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi Chẳng mấy chốc họ đến tìm đến được ngôi nhà số 730. Nhưng thật bất ngờ, không giống với những ngôi nhà bình thường khác. A Khi chỉ vừa chạm nhẹ tay lên cửa thì cửa nó tự động mở ra. Vừa bước đến cửa chính thì một bà lão đột nhiên xuất hiện. Trên khuôn mặt của bà ta, mọi thứ đều trông rất bình thường, ngoại đôi mắt nó có vẻ gì đó rất bí hiểm, khiến ba người đứng ngây ra có chút sợ hãi. Thật ra cả ba có đôi chút lo sợ vì đã đọc nhiều thông tin trên mạng rằng khu vực này có ma. Nhưng cũng chính điều đó đã gây nên sự tò mò và thú vị, khiến cho những người trẻ như họ thích đến đây trải nghiệm. Rồi đột nhiên, bà lão nở nụ cười, mời họ vào trong nhà, trông rất niềm nở, thân thiện, đánh bay mọi ngờ vực của họ. Ba người bước vào nhà, họ khá bất ngờ Khi thấy ngôi nhà bị đồn đại có ma này, chẳng khác gì với những ngôi nhà bình thường khác. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, tinh tương. Vì thanh niên Thi và tiểu bối là người yêu của nhau, nên được xếp ngủ chung một phòng. Còn A-Kim phải ở phòng khác. Vừa nghe bà láo nói mình sẽ phải ở một mình, mặt anh liền biến sát. A-Kim được bà láo dắt đến một căn phòng khác. Bà còn niềm nợ. Dạ anh tầm nửa canh giờ nữa Xuống ăn cơm tối cùng bà Có lẽ vì vậy mà anh bớt sợ hãi hơn Trời đã tối Trăng cũng đã lên A Kim theo lời mời của bà láo Xuống bếp dùng cơm Cả một buổi chiều mệt mỏi Tìm nhà Giờ ngồi xuống bàn ăn Ai cũng tươi tỉnh vui vẻ Chắc có lẽ vì bữa ăn thỉnh soạn trên bàn Khóa xa bà láo không sống một mình Mà còn có thêm một cô sức việc khác Cô giúp việc này cũng rất thân thiện và hiếu khách như bà. Cô vừa đem đĩa cá ra, vừa tươi cười mời mọi người cùng dùng bữa. Thấy cô giúp việc khá gần gũi, nên A Kim không ngẩn ngại mở lời hỏi về những lời đồn đảo ma ám về ngôi nhà 730 này. Thế nhưng, vừa nghe xong, gương mặt tươi cười ấy hoàn toàn biến mất. Cô ta trận mắt to, thể hiện cái nhìn có chút lo lắng, bí hiểm không chỉ có cô giúp việc mà ba thanh niên thích khám phá này cũng rất bất ngờ với thái độ của cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net